đã ta gặp một con cali ba móng đang ngủ ở trong rừng, ta chập hoặc lay nó hai ba cái, nó sẽ tỉnh dậy và cặp mắt ngái ngủ của nó sẽ nhìn quanh nhưng không thèm nhìn về phía ta, không biết tại sao nó lại có thói quen nhìn quanh như thế. Vì thật ra, con cali nhìn cái gì cũng chỉ là một vẹt nhòe nhạt mà thôi. Về nghe, loài cali không đánh nổi điếc lắm, mà thật ra là không thích nghe. Tác giả ghi về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 và xanh lát cây trong mùa mưa giúp cho nó lẫn lộn vào reo lá xung quanh trông như một tẩu kiến hoặc tẩu sắc hoặc chỉ như một phần sần dùi của một cái cây Con ba móng sống cuộc đời chay tịnh yên bình trong sự hài hòa hoàn hảo với môi trường với một nụ cười tốt lành thường trực trên môi tác giả Taylor 1966 đã biết như vậy Tôi đã tận mắt thấy nụ cười ấy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 Tiên tài. Anh sống ở Scapola. Một người nhỏ nhắn, mảnh mai, cao không quá 1 mét 6. Tóc đen, mắt đen, bắt đầu hoa râm hai bên thái dương. Trông không thể quá 40. Lước da màu cà phê dễ chịu. Mới vào tiết thu mà đã khoác áo choàng mùa đông có mũ trùm lật lông để đi ăn tối. Gương mặt biểu cảm, nói nhanh, hai tay vơ theo lời